Mẹ kiếp Một người đàn ông gầy gò còn chưa thức dậy Nghe thấy cái tên này Thì chờ mình ngồi dậy Sao Anh bốn mắt cũng quen tên ngu ngốc này à Người đàn ông trên giường đeo mắt kính Sau đó cười lạnh một tiếng nói Quen chứ Vậy thì hay lắm Anh bốn mắt thằng bắt kia quá ngông cuồng Mẹ kiếp Còn dám đánh em nữa Lần này em nhất định phải đánh cậu ta tàn phế trả giá thế nào cũng được vừa nghe thấy anh bốn mắt cũng có quen trần bình chết Điền học thắng gần như lập tức cho rằng trước đây trần bình chết quá ngông cuồng nên trêu chọc đám côn đồ này trong lòng càng hưng phấn hơn được vậy cậu mang bữa sáng đến cho mấy anh em chúng tôi chứ tôi đợi cậu ở giao lộ của công trường phía sau bệnh viện vâng vâng vậy lát nữa gặp nhé anh bốn mắt đền học thắng cúp máy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi đi xuống dưới lầu Bốn mắt châm một điếu thuốc Nhanh chóng mặc quần áo Rồi gọi điện thoại cho đàn em Ở một nơi khác Bố, đến rồi Ừ, mình chết Xem ra gần đây con gặp phiền phức nhỉ Nếu cần bố giúp Thì cứ nói một tiếng Dù thế nào bố cũng không cho phép Bất cứ một ai làm hại đến hai đứa con gái của bố và mẹ con Đương nhiên Bạch Dũng Quang biết cái gì nên nói Cái gì không nên nói gần đây ông ấy càng ngày càng thấy trần minh chiết không giống trước đây hơn nữa tai nạn giao thông của diệp chi hôm qua bạch dũng quang biết chắc chắn không đơn giản từ khi lên xe đến bây giờ ông ấy mới hỏi là đang cho trần minh chiết thời gian để giải thích với mình nhưng trần minh chiết lại không nói một câu hết cách nên ông ấy đành lên tiếng bố con sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến diệp chi đâu Bạch Dũng Quang thở dài một hơi, cũng không nói nữa, xuống xe thì lập tức đi thẳng về phía thang máy. Bây giờ, công ty có quá nhiều chuyện, hoàn toàn không cho phép, ông ấy chú ý đến chuyện này. Nhưng trực giác của Bạch Dũng Quang nói với ông ấy, chắc chắn Trần Minh Chết sẽ xử lý được. Một lúc lâu sau đó, Trần Minh Chết ở trong tầng hầm vẫn không khởi động xe, anh chậm rãi cho một điếu thuốc, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. rất nhiều thứ hiện lên trong đầu anh ba năm trước mặc dù trần minh chết rời khỏi yên kinh nhưng anh vẫn có tai mắt ở yên kinh năm đó sau khi anh già chết cũng từng liên lạc với mấy người từng sắp xếp ở yên kinh tất cả chỉ đợi ngày anh có thể về đó một lần nữa phá giải câu đố về việc mẹ biến mất tuy trần minh chết chưa từng đi vào phòng thí nghiệm di tĩnh thần bí đó nhưng anh cũng từng nghe nói năm đó mẹ mình tìm ra bước đột phá quan trọng trên một thí nghiệm của công trình gen lúc đó trần minh chết cũng không biết cụ thể là mật mã gen nhà họ lòng đuổi theo mình muốn lấy cho bằng được có tác dụng gì thậm chí trần minh chết còn chưa từng nhìn thấy mật mã gen gì đó nhưng anh cũng biết loại công nghệ sinh học gần như bị các nước cấm nghiên cứu này vẫn chưa từng dừng lại còn phát triển rất mạnh nữa Trong hai năm ngắn ngủi, Trần Minh Chết vì điều tra chuyện biến mất của phòng thí nghiệm thần bí và mẹ mình mà đã chậm rãi vạch trần một thế giới anh không thể tưởng tượng nổi. Ba năm nay, Trần Minh Chết vẫn chưa từng ngừng chuyện tìm kiếm rất nhiều tin tức của tập đoàn Thiên Tùng thần bí này. Chẳng những anh phát hiện nhà họ Long thuộc về tập đoàn Thiên Tùng mà ngay cả nhà họ Trần cũng là cổ đông của tập đoàn. còn ngoài mặt tập đoàn thiên tùng là do nhà họ thiên ở yên kinh quản lý khỏi phải nói cũng biết nhà họ thiên cũng nằm trong đó chỉ với ba gia tộc lớn này trần minh chết đã biết mình hoàn toàn không phải đối thủ càng khỏi nói tới những tồn tại khác mà anh không biết anh nhớ rất rõ năm đào chúa hai từng nói tập đoàn thiên tùng bao phủ cả hoa hạ có lịch sử ít nhất trăm năm cũng vì thế ba năm nay trần minh chất luôn trốn ở tân thành là đang chờ đợi thời cơ, thu thập rất nhiều tin tức về tập đoàn, nhưng thật ra đa số tin tức đều không có tác dụng. Chỉ là 3 năm nay cũng khiến Trần Minh chết biết, thế giới này hoàn toàn không giống những gì mình thấy, như nguyên tắc 28. Vậy, của cải và tài nguyên vô tận thật sự đều nằm trong tay số ít người, người biết được thế giới này trông như thế nào là người thượng lưu chân chính, mà xã hội chúng ta nhìn thấy bây giờ Chỉ là những người đó tạo ra mà thôi Nếu bạn muốn biết sự thật Vậy bạn phải cố gắng trở thành người thượng lưu Có lẽ đây là một con đường rất dài Nhưng Trần Minh Chết cũng sẽ không từ bỏ Từ 5 năm trước Bắt đầu từ khi nhận được tin mẹ đã chết Cuộc đời của anh cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi Ném đầu lọc thuốc đã cháy hết xuống đất Trước bó tre màu đỏ hóa thành một thanh kiếm sắc bén Chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm Trần Minh Chết không hề dừng lại luôn chạy dọc theo hướng bắc của Tân Thành, đây cũng là phạm vi thuộc về Tân Thành, chỉ là nơi này đa số đều là cây cối um tùm. Trần Minh Chất chạy xe lên núi. trên núi có một con chó săn lớn, ngay thấy tiếng động cơ của xe anh thì điên cuồng sủa lên. Trần Minh Chất đỗ xe bên cạnh một căn biệt thự xa hoa. Gâu gâu gâu, chó săn đang sủa liên tục, điên cuồng kéo dây thừng buộc trên người. hung ác tàn nhẫn như đang nhìn thấy kẻ thù vậy. Đùng, vào lúc Trần Minh chết xuống xe, một phát súng như tia chớp xuyên qua mắt của chó săn, viên đạn nháy mắt lấy mạng nó, vô cùng sắc bén. Trần Minh chết chậm rãi nhìn người đàn ông trông nên gầy gò cầm súng ngắm cách đó không xa, mắt gã sắc bén như ưng, trang phục trên người hoàn toàn không hợp với xã hội hiện đại, càng giống tay súng bắn tỉa hàng năm đánh du kích ở biên giới hơn. Con chó này theo anh ba năm rồi nhỉ? Trần Minh Chết nhìn thoáng qua con chó đen đầu liên tục chảy máu tươi đang nằm dưới đất hở hứng hỏi Sau này không cần nữa Người đàn ông ti mỉ lau cây súng bắn tỉa đường kính nhỏ trên tay mình Đồng thời bên cạnh gã còn có một thanh dao găm xính đầy bụi và một cây súng lục màu đen từng lắp lại Sau khi nói xong, người đàn ông gầy bắt đầu cẩn thận phổi bụi sau đó lại tập trung trả lau cây súng ngắn màu đen từng lắp lại kia cảm giác như đang vuốt ve tình nhân nhỏ vậy Trần Minh Chết không nói gì hết đứng bên cạnh im lặng nhìn tất cả chuyện này 3 năm nay sống tốt chứ tuy cách nhau không xa nhưng 3 năm nay Trần Minh Chết chưa tưởng làm phiền đến gã người đàn ông gật đầu cắm dao gầm vào trong vỏ dao trên chân ba năm Đã đến lúc anh báo đáp tôi rồi Người đàn ông lại gật đầu Treo cây súng lục màu đen Đã lau đến sáng bóng lên thắt lưng Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi Người đàn ông cầm cây súng bắn tỉa Đường kính nhỏ kia Cẩn thận quấn vải lên Hai tuổi Tên gì? Thiên Dưỡng Sắp xếp cho vợ xong chưa Người đàn ông tiếp tục gật đầu Phát cây súng ngắm đã quấn vải xong lên lưng Cậu Trần Ba năm này tôi đã thỏa mãn rồi Không hối hận Tôi vốn phải chết từ ba năm trước Nếu không nhờ cậu Trần Tôi hoàn toàn không thể nào có ba năm vui vẻ thế này Trần Minh Chết gật đầu Sau đó đưa cho người đàn ông gầy một điếu thuốc Châm lên Khổ khổ Ba năm không hút thuốc Không quen với cái mùi này lắm Người đàn ông gầy ho khan mùa tiếng Sau đó đi theo Trần Minh Chết Tới trước quát tre màu đỏ bên ngoài Đúng rồi tên thật của anh là gì cậu trần kêu tôi a cậu là được rồi người đàn ông ngồi lên xe nhìn thẳng về phía trước ánh mắt cực kỳ bình tĩnh trần minh chết nhìn căn biệt thự trước mắt bốn phía đều là cây cối xanh ôm hoàn cảnh dễ chịu hợp để ở lại không nhìn lại lần nữa sao người đàn ông lắc đầu sau đó búng tản thuốc cháy hết ra ngoài cửa sổ xe xa vòng quanh núi tới trên quốc lộ những quân cờ trôn xuống ba năm trước Đầu sẽ trồ lên mặt nước. "Cậu Trần, không biết tôi có thể gặp cậu nhóc đọ súng với tôi 3 năm trước không?" <cười> "Anh còn nhớ cậu ta, à? cả đời khó quên." Tiểu Xuyên đang trên đường đến Tân Thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tối nay sẽ tới. Trần Minh chết đạp mạnh chân ga, lời nói như bình thường lại khiến anh có cảm giác nhiệt huyết cuồn cuộn dâng lên, mà đúng lúc này Một người trẻ tuổi vừa xuống máy bay ở sân bay quốc tế Yên Kinh, hít thở không khí xung quanh mấy hơi, sau đó kéo cái ba lô như để đàn guitar phía sau, nở một nụ cười kỳ lạ mà không ai phát hiện ra. Sân bay quốc tế Yên Kinh Chàng trai trẻ mặc quần áo thoải mái, hít sâu mấy hơi, rồi bước nhanh về phía người đẹp có vóc dáng cao với mái tóc dài, mắt kính gọng vàng, trên mặt còn có mấy nốt tả nhàng tăng thêm khí chất quyến rũ. Chị Tước 3 năm không gặp cảm... chị lại đẹp hơn Người phụ nữ cười nhạt Sau đó nhìn chàng trai thấp bé gầy gò Da ngăm đen trước mặt Tiểu Xuyên 3 năm không thấy miệng em vẫn dẻo thật đấy mau lên xe đi Chàng trai trẻ tên Tiểu Xuyên Trực tiếp chui vào chiếc Ferrari Đỗ bên cạnh dưới ánh mắt hâm mộ Của những người đang vây xem Chị Tước Cậu Trần bảo hôm nay em phải đến Tân Thành Chị không được làm em chậm trễ quá lâu đâu <cười> Biết rồi Chị chỉ muốn xem 3 năm này kỹ thuật bắn súng của em tiến bộ hơn bao nhiêu rồi Có thể bảo vệ cậu Trần hay không thôi Nếu 3 năm này lời biếng Chị cũng sẽ không để em đến Tân Thành Chị Tước vừa nói đùa Vừa dẫm lên chân gà Sau đó gọi cho một số bằng điện thoại ô tô A báo Mục tiêu đã xuất hiện chưa Cô Tước Đã ở trong phạm vi theo dõi rồi chị tước gật đầu sau đó cười nói 3 phút sau ông đón tiểu xuyên ở trước tòa nhà quốc mậu biết rồi thư cô tước tiểu xuyên ngồi trên ghế lái phụ cười khẽ chị tước em vừa về nước chị đã giao nhiệm vụ cho em dù sao cũng để em ăn bữa cơm trước phải không chị tước cười nhạt nói đồ ăn đã chuẩn bị xong cho em rồi chỉ xem một phát súng của em có bắn chuẩn không thôi chị không cần giết người chưa cần một cái lỗ tai của hắn ta Hời, Chị Tước Có phải người nào lại không nghe lời rồi không Chuyện cấp thấp như vậy cũng kêu em làm Bớt nói nhảm đi Xuống chạm xe đợi bên đường A báo sẽ đến ngay Thấy chị Tước hơi không vui Tiểu Xuyên vội vàng cầm ba lô guitar của mình lên Rồi nhanh chóng xuống xe Bên kia chị Tước đã đi vào Một nhà hàng chung trang trí xa hoa Ở đối diện tòa nhà quốc mậu. Chị Tước Hòa Văn Sương đã đến rồi. Một người đẹp vệ sĩ dáng người cao gầy thấy chị Tước đi vào thì nhanh chóng đến trước mặt chị ấy cung kính nói. Chị Tước gật đầu sau đó thì bước vào quán cà phê. Đập vào mắt là một người đàn ông trung niên thân hình cao to vạm vỡ vẻ mặt dữ tợn đã ngồi rất khó coi trên bàn cạnh cửa sổ. Bên cạnh ông ta là tường chịu lực. Vừa khéo che đi cả người ông ta. Dù những người này đi đến đâu cũng đều rất phòng bị Càng khỏi nói đến chuyện gặp mặt chị Tước Nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm Ở Yên Kinh Ông là Hoa Văn Sương à Chị Tước cười nhạt Sau đó ngồi xuống chỗ đối diện cửa sổ Mà lúc này Một ánh sáng trói mắt trên tòa quốc mẫu Cách đó không xa Khiến chị Tước không khỏi nhìn thoáng qua Nhưng chỉ cười thả nhiên không để tâm đến Cô Tước Muốn gặp cô thật là khó quá Không biết cô nghĩ sao về đề nghị của tôi lần trước Hoa Văn Sương nắm chắc thắng lợi trong tầm tay Tuy địa vị của ông ta Ở nhà họ Hoa rất bình thường Nhưng bản thân ông ta có mạng lưới quan hệ rất rộng Nếu không Cũng sẽ không để chị Tước chủ động đến gặp ông ta Hahaha, <cười> Xem ra lỗ tai của ông rất vô dụng Hình như nghe không hiểu lời tôi nói Chị Tước chậm rãi khuấy cà phê Sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Văn Sương Ánh mắt lạnh nhạt và kiêu ngạo Lan tớ. Cô cho rằng giờ vẫn còn là 3 năm trước sao? Cả địa bàn của ngoại ô phía Tây bây giờ là do tôi quyết định. Nếu cô còn dám nhúng tay vào, thì đừng trách tôi không khách sáo. Trong lúc nói chuyện, Hoa Văn Sương đã nâng tay lên. Ông có thể ra tay thử xem. Người thông minh như Lan Tước đương nhiên biết đâu là thủ đoạn của Hoa Văn Sương. Nhưng nếu hôm nay Lan Tước đã đến đây, thì đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Chị ấy không động đậy nhìn Hoa Văn Sương trước mặt, thậm chí ông ta còn chủ động để lộ đầu mình trong vị trí ngắm bắn của súng bắn tỉa. <cười> không biết sống chết. Hoa Văn Sương lúc này hoàn toàn không để tâm mà vung tay. Ông ta đã sắp xếp tất cả rồi. Hôm nay nhất định phải chém đầu Lan Tước, người vô cùng thần bí trong thế giới ngầm yên kinh này. Chỉ có thế, ông ta mới có thể nổi tiếng trong giới, từ đó sẽ không có ai dám trêu vào ông ta nữa. nhưng vào lúc hoa văn sương đánh xuống phập a vệ sĩ đứng sau lưng hoa văn sương lập tức tiến lên còn ông ta thì đang che một bên tai của mình máu tươi nhuộm đỏ cả bên mặt nếu ông đã không nghe lời vậy tôi sẽ lấy một bên tai của ông trước lần sau nếu còn dám không biết lượng sức nữa thì để nhà họ hoa nhặt xác cho ông đi nói xong lan tước uống một ngụm cà phê sau đó chậm rãi đứng lên Cô, lần này ông phải nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy." Xong, chị ấy xoay người đi ra khỏi quán cà phê. Đại ca, người đàn ông áo đen bên cạnh vội vàng giận dữ rút súng lục ra. Hoa Văn Sương phất tay chặn lại, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi có ánh sáng hơi chói mắt ở chỗ không xa. Đương nhiên, trong lòng đã biết kết quả, ông ta buông tay xuống, trên tay ông ta chính là lỗ tai của mình. hơn nữa bên mép đã bắt đầu giữa nát rồi viên đạn ban đầu đã hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng gây tê có tính ăn mòn lập tức ăn mòn cả lỗ tai của ông ta à, hòa văn sương đau đớn trong mắt còn đầy vẻ ngạc nhiên vị trí mình ngồi gần như bốn phương tám hướng cũng không thể bắn trúng Suốt cuộc đối phương bắn viên đạn đặc chế này bằng cách nào hơn nữa còn bắn chuẩn ngay tai mình thật sự quá đáng sợ Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như thế sao? Làm thế sẽ khó ăn nói với phía cậu lòng lắm. Sao mặt Hoa Văn Sương nặng nề, cuối cùng hử lạnh một tiếng. Về rồi nói, là cậu chủ trong gia tộc lớn ở Yên Kinh. Đương nhiên, Hoa Văn Sương biết tay súng bắn tỉa bên phía làn tước mạnh hơn tay súng bắn tỉa của mình rất nhiều. Quan trọng hơn là e rằng tay súng bắn tỉa của mình từ đầu đã bị bắn chết rồi. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. xem ra mình quá xem thường người phụ nữ thần bí này rồi mà lúc này khi Lan Tước đi ra khỏi quán cà phê A Báo đã đứng bên ngoài từ lâu Tiểu Xuyên đâu cô Tước Tiểu Xuyên đã đi rồi A Báo cũng rất ngạc nhiên từ lúc nhìn thấy Tiểu Xuyên ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ sao tay xuống bán tỉa cấp thế giới mà cô Tước nói lại trẻ thế tuy đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Trần Tiểu Xuyên người cùng họ với cậu Trần Nghe nói tên này là cậu Trần tự mình đặt Nhưng với ánh mắt đầu tiên A báo đã có một cảm giác Mình tuyệt đối không phải đối thủ Của chàng trai trẻ này Lan tước gật đầu Sau đó hở hững nói Tối nay đến địa bàn của Hoa Văn Sương xử lý Bảo ông ta cút về nhà họ Hoa Là một cậu chủ vô dụng đi A báo gật đầu Lúc Lan tước ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ Trần Tiểu Xuyên đã đứng ở sân bay thủ đô rồi Hà Sớm biết thế đã chuyển chuẩn luôn rồi. Chị Tước này cũng thật là, chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn mình ra tay. Xem ra phải đè chú Thiết Ngôi, thả hai tay súng không đạt chuẩn về giúp đỡ chị Tước mới được. Nghĩ đến 3 năm mình ở nước ngoài, chàng trai trẻ ca người ngăm đèn vẫn thấy sợ hãi. Trên một hòn đảo nhỏ xa xôi, ít người biết ở trái đất, xung quanh đều là sóng biển ầm ĩ cuồn cuộn không ngớt. Ngày ngày đêm đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển Mỗi ngày có tới nghìn người vào hòn đảo này, nhưng mỗi ngày thi thể được kéo đến vùng biển ở cách đó không xa ném xuống cho cá mập ăn, luôn vượt qua nghìn người. Trên hòn đảo nhìn như yên bình này, mỗi ngày đều là đánh nhau, có thể sống qua 30 ngày trên đây mới có tư cách gia nhập huấn luyện cực hạn 60 ngày, mà sau đó là huấn luyện sinh tồn 30 ngày, cuối cùng còn sống mới xem như tốt nghiệp thành công. Một khi đi ra từ đây sẽ có vô số tiền của ở trong nháy mắt thậm chí còn có địa vị to lớn Nhưng Trần Tiểu Xuyên sống ở đó 3 năm chỉ nhìn thấy chưa đến 10 người đi ra khỏi đảo được mà huấn luyện viên ở đây chính là chú Thiết Nghiêu trong miệng cậu Trần Tiểu Xuyên nhớ rất rõ Ngày hôm qua khi chú Thiết Nghiêu cả ba năm chưa thấy cười lại cười nói với cậu là cậu Trần gửi thư tới trên khuôn mặt đầy vết thương kia mang theo một nụ cười kỳ lạ Chú thích nghiêu. Không biết trường nào chú mới được về nước nữa. Thật muốn để đám chết tiệt trong nước này nhìn thấy oai phong của chú. Trần Tiểu Xuyên lầm bầm, xoay người cá ba lô guitar của mình đi vào trong sân bay. Lúc Trần Tiểu Xuyên ngồi trên máy bay đến dung thành, Trần Minh Chết cũng đã dừng chiếc port che màu đỏ đầy vết xước bên ngoài biệt thự số 1 của Kim vực Hương Giang. Bảo vệ vỡ luôn canh giữ bên ngoài, nhìn thấy xe Trần Minh Chết dừng lại thì tiến lên nghênh đón. Trần Minh chưa gật đầu với anh ta sau đó nói với người đàn ông trung niên gầy gòi trên ghế lái phụ À cậu sau này anh sẽ ở đây nếu cần xe tôi sẽ kêu người đưa một chiếc xe bình thường tới đây cho anh Người đàn ông chỉ gật đầu chứ không nói gì Cậu Trần Khoảng thời gian này anh có thể tạm thời nghỉ ngơi nơi này không cần anh quan tâm nữa Nhưng mà việc này Được rồi tôi biết rồi cậu Trần Lúc đang nói chuyện, bảo vệ đã ngồi lên xe điện ở một bên xuống núi rồi. Anh làm quen với nơi này trước đi. Đợi buổi tối Tiểu Xuân đến, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Người đàn ông trung niên chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong biệt thự. Trần Minh Chết cười cười rồi lái xe đi thẳng xuống núi. Mà lúc anh xuống núi, bên cạnh công trường xây dựng ở cổng sau bệnh viện, điện học thắng mặc vest mang giày ra già, nhưng cổ tay lại quấn băng đang chở mong nhìn năm sáu người trước mặt ăn bữa sáng hắn chuẩn bị từ trước anh bốn mắt ăn no chưa à? tên côn đồ đeo mắt kính cười một tiếng sau đó nhìn thoáng qua điền học thắng đứng trước mặt mình gật đầu cho một điếu thuốc cậu nói người đánh gãy tay cậu hồi sáng tên gì bốn mắt phun một ngụm khói đặc lên mặt điền học thắng tuy điền học thắng không hút thuốc nhưng lúc này cũng không trốn tránh Chỉ cố nhìn rồi cười hòa nhã Nói Dạ, thằng nhóc kia tên là Trần Minh Chết Tên con rẻ vô dụng Ở rẻ nhà họ Bạch Anh bốn mắt, thằng nhóc này quá là ngông cuồng Lần này chưa cần anh đánh gãy chân cậu ta giúp em Em sẽ cho anh thêm 50.000 nghìn nghìn nhé Bốn mắt nghe thấy thế Thì nhìn đàn em cũng đã ăn xong Các anh em Con số cậu để nói thế nào Anh bốn mắt, anh cứ quyết định đi Các anh em sẽ đi theo anh Mấy người khác cũng gật đầu Thế cảnh này Điền học thắng cực kỳ hưng phấn Thậm chí còn nhớ đã nhìn thấy Trần Minh chết quỳ dạp dưới đất cầu xin tha thứ rồi Trong lòng vô cùng chờ mong Vậy cậu chuyển 50.000 cho tôi trước đi Còn lại Đợi lát nữa đánh xong rồi đưa Ok chứ Vừa nghe thấy lời này Điền học thắng lập tức kích động Vội vàng gật đầu nói Được, được Anh bốn mắt tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay Mấy phút sau, bốn mắt thấy tin nhắn ngân hàng của mình thì gật đầu sau đó ném đầu lọc thuốc lá trên tay xuống đất, châm thêm điếu khác hít sâu một hơi, nhìn đàn em xung quanh, nói Vậy các anh em ra tay đi đừng khách sáo, đánh gãy tay chân là được. Nghe thấy lời này đền học thắng lập tức xoay người muốn dẫn đường, nhưng ngay lúc đó hắn cảm thấy cô mình bị ai đó túm lấy rồi bị đánh túi bụi Khoảnh khắc đó Đền học thắng hoàn toàn không phản ứng kịp Xương tay vừa mới nối lại của hắn Lại bị đạp gãy Sau đó xương đầu gối cũng bị đạp gãy Tiếp theo là một bên còn lại Khoảnh khắc đó Hắn thậm chí còn không kịp la lên Cảm giác đau đớn ở cổ Khiến trong chốc lát hắn không thể kêu ra tiếng Trên khuôn mặt hoàng sợ Vương đầy nước mắt À Khủ khủ Bốn mắt, Bốn mắt. Anh anh có ý gì À chân của tôi tay của tôi lúc này điền học thắng đã lấy lại tinh thần nằm nhoai người dưới đất một đàn em nắm lấy cổ để hắn dựa lên đống gạch phổ một ngụm khói đặc phả lên mặt điền học thắng cậu điền này bản thân cậu có mắt không chồng thì đừng trách anh em chúng tôi cậu trần mà cậu cũng dám động vào đây chỉ là một bài học nho nhỏ thôi anh sạo nói nếu cậu dám làm chuyện có hại đến cậu trần Sẽ khiến cả nhà cậu biến mất ở Tân Thành Có biết chưa Cục tước này cậu phải ngoan ngoãn nuốt xuống Cậu Trần Cậu Trần nào Bốn mắt có phải anh nhầm lẫn gì rồi không Trần Minh trước kia chỉ là con rẻ của nhà họ Bạch Một tên vô dụng thôi mà Chát Điền học thắng vừa nói xong Bốn mắt đã tát thẳng một cái lên mặt hắn Với cái đầu óc của cậu Tôi rất nghi ngờ Vì sao cậu có thể ra nước ngoài du học đấy Anh bốn mắt, bây giờ ra nước ngoài du học Chỉ cần có tiền là được Tên ngốc này đắc tội cậu Trần ai quý cũng chỉ có nhiều đó thôi Hay là kéo thẳng đi chôn sống đi Nghe thấy lời này Điền học thắng lập tức run dày Anh, anh bốn mắt Tôi cũng đâu có đắc tội các anh đâu Hồi nữa tôi đã gửi tiền cho các anh rồi Bình thường tôi cũng mời các anh em ăn uống không ít mà Các anh đừng... Anh bốn mắt, để thẳng tàn thuốc Lê mặt Điền học thắng Sao? a, đừng nói, tôi không nhắc nhở cậu, sau này nhìn thấy cậu Trần thì phải đi đường vòng, tốt nhất cả nhà cậu đều dọn khỏi Tân Thành đi, biết không? tôi, Điền Học Thắng cảm thấy rất không cam lòng, nhưng lúc này cũng không dám phát biểu ý kiến gì. đúng rồi, kêu xe cấp cứu giúp cậu rồi đấy. anh Điền đừng quên số tiền còn lại nhé, tự giải quyết ổn thỏa đi. nói xong. Bốn mắt dẫn mấy anh em rời khỏi công trình xây dựng Bốn mắt đi rồi Điền học thắng vẫn nằm ở đó không thể động đậy Gần như vừa động đậy Đã không ngừng run dày Tay chân thật sự bị đánh gãy rồi Đôi mắt vốn hùng ác của hắn Cũng dần thay đổi thành vẻ sợ hãi Hắn hoàn toàn không ngờ Trần Minh chết giấu kỹ như vậy Vào lúc hắn đau đớn hoảng sợ Muốn rẽ ruộa Cách đó không xa Có mấy bác sĩ nâng cáng chạy tới Chủ nhậm điên Anh sao thế Ôi chào hu hu hu! Lúc này nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong khoa Điền học thắng lập tức nhịn không được Mà bật khóc Cái gì Anh Trần Anh có chắc là mua thêm một chiếc nữa à Nhân viên bán hàng chân dài dáng cao trong tiệm 4S Của Porsche trợn tròn mắt Mới có mấy ngày trôi qua Mà người đàn ông trước mắt đã mua 3 chiếc Porsche rồi Quan trọng hơn Là anh vẫn không nỡ bỏ chiếc xe điện Cũ kỹ của mình đi Lần trước cô ta còn phải tự mình đưa đến dưới lầu Trần Minh trước gật đầu chỉ chiếc bó bị tông trúng đầu cách đó không xa thân xe còn bị chảy xước rất nhiều chỗ nữa Chiếc xe này để ở chỗ các cô sửa lại Chuyện này không thành vấn đề nhưng anh Trần... Anh có chắc là hôm nay mua thêm một chiếc bó không ạ? Trần Minh trước gật đầu nói xong đã lấy thẻ ngân hàng màu đen ra Thưa anh màu đỏ không còn nữa Chỉ có màu trắng và màu đen thôi Nếu anh muốn màu đỏ Tôi lập tức gọi người từ Dung Thành đưa đến cho anh Trần Minh Chất lắc đầu nói Vậy trước màu trắng đi Sau đó đưa thẻ ngân hàng Cho người đẹp bán hàng hiền lành trước mặt Đến chiều Bạch Diệp Trì chậm rãi mở mắt ra Chị Chị chị tỉnh rồi Bạch Tuyết đang nghịch điện thoại Nhìn thấy Bạch Diệp Trì mở mắt Thì cất đi Sau đó đi ra ngoài gọi Chùa Minh Phượng Bạch Diệp trì xoa đầu mình Chỉ cảm thấy đầu vẫn còn hơi đau Đừng đừng Chị, chị đừng ngồi dậy nằm là được Thật không biết Trần Minh Chết kia lái xe kiểu gì Mà khiến chị bị thường nữa Em đã nói Trần Minh Chết kia không biết lái xe rồi Mà chị không nghe Nói đến chỗ này Bạch Tuyết chợt im lặng Vì lúc nói đến việc Trần Minh Chết không biết lái xe Cô ta đột nhiên nhớ đến kỹ năng lái xe Vô cùng kỳ diệu của Trần Minh Chết Trên đường đua núi Lạc Hà tối đó Không khỏi vội nói sang chuyện khác Chị Bây giờ chị thấy sao Bạch Diệp chế lắc đầu Sau đó nhớ tới cảnh xảy ra tối qua Hơi căng thẳng nắm lấy tay Bạch Tuyết hỏi Tiểu Tuyết Mình chết đâu Anh ấy có sao không Bạch Tuyết thấy chị mình quan tâm Trần Minh chết nhiều vậy Thì hơi khó chịu Than thở biểu môi nói Trần Minh chết kiểu có thể có chuyện gì Buổi sáng là mẹ nổi giận Còn đánh người trong bệnh viện Mẹ đuổi anh ta đi rồi Bây giờ cũng không biết về thăm chị Thật không biết anh ta làm chồng kiểu gì nữa <cười> <cười> Cái gì Mẹ đuổi mình chết đi sao Mẹ đúng là hồ đồ quá Bạch Diệp Trí lập tức nhăn mặt Tức giận nói Chị Chị chỉ biết thiên vị Trần Minh chết kia thôi Chị không biết đâu Sáng nay mẹ kêu con trai của dì điền tới khám cho chị Anh ta thì hay lắm Vừa đi lên đã đánh gãy tay người ta Còn hại người ta xuyên mất việc Chị nói xem có đáng giận không Sau khi nghe xong Bạch Diệp Trì nói với Bạch Tuyết Nếu mình Chết đã ra tay Vậy con trai của dì điền mà em nói Chắc chắn có vấn đề Nếu không mình Chết sẽ không tự nhiên ra tay Còn nữa Bạch Tuyết sau này em không được gọi tên của mình Chết Anh ấy là anh dè của em Không có chút lễ phép nào hết Chị Lúc Bạch Tuyết tức giận muốn cãi lại Giọng nói của chùa Minh Phượng vang lên Diệp Chi, Diệp Chi, con... vì căng thẳng và bực bội nên Chu Minh Phượng bước nhanh tới đứng trước mắt Bạch Diệp Chi một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Nhìn thấy Chu Minh Phượng tức giận đến đỏ cả mặt, nhìn Bạch Diệp Chi, Bạch Tuyết ngồi bên giường hỏi: Mẹ, mẹ sao thế? Không có chuyện gì chứ? Kết quả kiểm tra của chị đã có chưa? Đưa con xem thử. Chu Minh Phượng ném kết quả kiểm tra đến trước mặt Bạch Diệp Trì, sau đó không biết là đang vui hay đang giận Mẹ Sao thế Bạch Tuyết lúng ta lúng túng hỏi Lúc này Bạch Diệp Trì cầm báo cáo lên nhìn thoáng qua sau đó trong mắt cô chợt chảy ra nước mắt cảm động Bạch Diệp Trì đột nhiên cảm thấy mình rất vui Bạch Tuyết nhìn thấy dám vẻ kích động của cô thì ngờ ngác Chị Chị sao thế Dù sao Bạch Tuyết cũng không có kinh nghiệm hoàn toàn không hiểu ý của số liệu trên báo cáo xét nghiệm máu. Tiểu Tuyết, chị sắp làm mẹ rồi." Bạch Diệp Trì kích động nói, tất cả không vui và giận dữ lúc trước đều hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. "Hả? Cái gì? Chị, chị thật sự thật sự mang thai con của Trần Minh chết sao?" Lúc này, nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang cực kỳ vui vẻ và kích động trước mặt, Trong lòng Bạch Tuyết, đột nhiên thấy hơi khó chịu. Cũng không biết vì sao lần đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì không ngồi siêu xe mà cười hạnh phúc tựa lên lưng Trần Minh Chết trên chiếc xe điện cũ ở quảng trường Đồ Đằng, trong lòng cô ta cũng rất khó chịu. Lúc này sau khi biết tin, cô ta vô cùng sừng sốt. Lúc này, Bạch Diệp Trì cũng không biết trong lòng em gái mình đang nghĩ gì. Cô kích động gật đầu, nước mắt lại chảy xuống. Lúc này, người đầu tiên cũng muốn chia sẻ tin tốt chính là Trần Minh Chiết. Mẹ, giờ con không sao nữa rồi. Con có thể xuất viện chưa Lúc này, Bạch Diệp Chế không còn khó chịu vì mẹ đuổi Trần Minh Chiết đi nữa. Vừa nghĩ đến mình mang thai con của Trần Minh Chiết đã cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Trí, sao có thể chứ? Chính vì thế, viện trưởng từ mới bảo con ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 ngày đó. Tuy bây giờ, Chu Minh Phượng cảm thấy rất không thoải mái. Lúc biết tin con gái mình có thai, bà ta cứ hỏi lại mãi. Khi bác sĩ nói rất rõ ràng với bà ta là mang thai thật, đầu tiên Chu Minh Phượng cũng thấy hưng phấn và kích động vì con gái của mình mang thai rồi. Đây là chuyện vui vẻ đến mức nào chứ? Nhưng lúc nghĩ đến đứa nhỏ này là của Trần Minh Chết, Chu Minh Phượng lập tức thấy không vui. Mẹ, điện thoại đâu? Con muốn gọi cho Minh Chết. Lúc này Bạch Diệp Trì không nén được nỗi kích động trong lòng muốn lập tức gọi điện thoại nói chuyện này cho Trần Minh Chết. Được rồi. Cũng không biết mấy ngày này Trần Minh Chết này đang làm gì nữa để mẹ gọi nó đến bệnh viện một chuyến. Bạch Diệp trì gật đầu. Mẹ, thật ra Minh Chết cũng bận việc của mình. Mẹ đừng khắc khe với anh ấy quá. Chị, chị chỉ biết nói giúp Trần Minh Chết thôi. Chị không biết chứ. Được rồi. Hôm nay chị rất vui Đừng nói những chuyện không vui này nữa Mẹ, mẹ nói với bố luôn cho bố vui nhé Không đợi Bạch Tuyết nói xong Bạch Diệp Trì đã ngắt lời Chu Minh Phượng thật sự hết cách với con gái mình Tuy trong lòng rất khó chịu Nhưng nghĩ đến chuyện Mình sắp làm bà ngoại Trong lòng cũng ổn định lại hơn một chút Dù sao người bằng tuổi với bà ta Đều đã bồng cháu từ lâu rồi Biết rồi biết rồi Hai đứa ngồi ở đây đi Còn một giấy báo cáo chưa lấy nữa nhớ gọi điện thoại cho mình chết nhé khuôn mặt nhỏ nhắn của bạch diệp trí đỏ bừng hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng khi ở công ty trở thành một cô gái nhỏ không thể giấu đi suy nghĩ trong lòng chị chắc chị đói rồi nhỉ em đi mua cho chị chút cơm nghe em gái hỏi thế bạch diệp trí cũng cảm thấy thật có hơi đói bèn gật đầu bạch tuyết lập tức đứng lên đi ra ngoài cũng không biết vì sao chị mình mang thai vốn là một chuyện rất vui nhưng cô ta lại cảm thấy rất khó chịu như có thứ gì cách mình ngày càng xa vậy còn bạch diệp Trì đang nằm trên giường không khỏi nghĩ chắc chắn là chúng lúc sinh nhật mình nghĩ đến cảnh ngại ngùng của mình và mình chết mặt cô không nhịn được đỏ ửng lên bây giờ cô đã có con với mình chết rồi càng nghĩ bạch diệp chế càng thấy vui vẻ thậm chí cô còn nghĩ nếu mình chết biết không lâu nữa mình sẽ làm bố thì vai mặt sẽ như nào Càng nghĩ, Bạch Diệp Trì càng cảm thấy lúc này mới là lúc hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Đổi nhiên, cách đó không xa, có tiếng rể cao gót chậm rãi đến gần. Nhìn thấy người phụ nữ không mời mà đến này, sắc mặt Bạch Diệp Trì trở nên u ám. Cô đến đây làm gì? Thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, trong lòng Bạch Diệp Trì lập tức dâng lên ngọn lửa giận. Hôm qua, nếu không tại người phụ nữ này, mình cũng sẽ không bị người ta bắt cóc. Cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Nói không chừng là người phụ nữ trước mắt sắp xếp. ha <cười> ha cô Bạch Diệp Trí. Nghe nói, tôi qua cô xảy ra chút chuyện, tôi lo cho cô lắm đó. Dù sao nếu cô thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn mình chết sẽ cho rằng là tôi kêu người làm. Cô nói có đúng không? Lòng nhà tuyên vừa nói vừa phất tay. Lúc này, người phụ nữ đi theo bên cạnh cô ta, vội vàng để một giò hoa quả tinh xào lên bàn. Tôi không cần cô đến hỏi thăm. Hơn nữa, tôi đã không sao, sắp xuất viện rồi. Lấy đồ của cô đi đi, tôi không cần. Bạch Diệp Trì tựa đầu lên gối, Ha ha ha, vẫn là câu nói kia. Cô Bạch, sự lựa chọn của cô, quyết định số phận của cô. Tôi chỉ để cô có thể tỉnh táo lại để suy nghĩ thôi. Đúng rồi, cuối cùng tối qua đã xảy ra chuyện gì? Ngài nói cô vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã bị người ta bắt cóc rồi à? Lòng nhã tuyên không chút để tâm nói Còn tiện tay cầm một sấp giấy kiểm tra Ở bên cạnh Như cố ý vô tình xem Đồng tử của cô ta co lại Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ Cô băng thai ư Đã bao lâu rồi Lòng nhã tuyền lạnh lùng nói Nhìn Bạch Diệp Trì với ánh mắt cha hỏi Bạch Diệp Trì hư lạnh một tiếng Nơi đây là phòng bệnh của tôi Mời cô ra ngoài ngay lập tức Nếu không tôi sẽ gọi bác sĩ đấy Trong lúc nói chuyện, Bạch Diệp Trì đã ruỗi tay bấm chuông ở đầu giường Của Trần Minh Chết Hay lắm, Bạch Diệp Trì, cô còn có đầu óc hơn tôi tưởng đấy Nhưng như vậy, cô chỉ sẽ khiến Trần Minh Chết chết nhanh hơn thôi Sao thế cô Bạch? Đầu giường đột nhiên vang lên tiếng hỏi của y tá À, không có chuyện gì, tôi không cẩn thận bấm chúng thôi Bạch Diệp Trí đối nhiên lạnh lùng nói với Long Nhã Tuyền đã trở về dáng vẻ nhà giàu kiêu căng ngạo mạn trước mặt mình. Nếu cô dám làm hại đến mình chết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đừng tưởng rằng cô đến từ gia tộc lớn của Yên Kinh là tôi sẽ sợ cô. Mặc dù Long Nhã Tuyền đứng trước mặt cô là cô chủ của gia tộc lớn ở Yên Kinh, Bạch Diệp Trí chưa từng tìm hiểu gì về nhà họ Long ở Yên Kinh. Hôm qua cô mới biết đến người phụ nữ này. Đương nhiên, cũng không có thời gian để điều tra. Nhưng cô cũng không sợ cô ta. Nếu cô ta cướp thứ khác, có lẽ Bạch Diệp Trì sẽ vì sợ hãi biết khó mà lùi. Nhưng rõ ràng, người phụ nữ đối diện muốn sử dụng gia thế và thủ đoạn của cô ta, ép mình lùi bước, muốn cướp Trần Minh Chết từ bên cạnh mình đi. Chuyện này cô không thể thua được. Ha <cười> sẽ không bỏ qua cho tôi. Chỉ dựa vào một người phụ nữ bé như con kiến là cô ư? Cô mang thai con của Trần Minh chết thì tốt lắm. Như vậy tôi sẽ có cả nhiều lợi thế để kiềm chế anh ta. Cô... Nghe lòng nhã Tuyền nói vậy sau mặt Bạch Diệp Trì chợt thay đổi. Cô... rốt cuộc cô muốn làm gì? Điều Bạch Diệp Trì sợ nhất là người phụ nữ này sẽ dùng cô để uy hiếp Trần Minh chết. Tất nhiên cô biết người phụ nữ đến từ Yên Kinh này có thử thủ đoạn và mối quan hệ. trước mặt cô ta cô quả thực chẳng khác nào một con kiến nhưng cô không chịu thua đâu nhưng nếu người phụ nữ này dùng cô hoặc đứa trẻ trong bụng cô uy hiếp trần minh chiết cô biết anh sẽ bó tay chịu trói bởi suy cho cùng trần minh chiết yêu cô đến mức nào chỉ có cô mới biết cũng giống như cô yêu trần minh chiết vậy cô sợ à lòng nhã tuyền nhìn người phụ nữ mới nãy còn cằn răng lạnh lùng nói sẽ không bỏ qua cho cô ta giờ đột nhiên lại cố sức che giấu sự sợ hãi và lo lắng cô ta không khỏi thấy buồn cười, <cười> ai sợ chứ long nhã tuyền tôi nói cho cô biết bạch diệp chê này tuyệt đối không sợ cô có giỏi thì tới đọ sức một trận công bằng với tôi đi long nhã tuyền nghe bạch diệp chê nói vậy thì không kìm được cô ta lại bật cười, <cười> đúng là một cô gái ngốc nghếch nhưng có lẽ chỉ có cô gái ngốc như cô Mới có thể trở thành công cụ Để người khác lợi dụng Nhớ rõ những lời tôi nói này Rời xa Trần Minh Chiết Là lựa chọn duy nhất của cô Nếu không tôi mà lại tìm đến lần nữa Thì cô sẽ chết rất thảm đấy Tối qua chỉ là một sự dạy dỗ nho nhỏ mà thôi Lần này Trần Minh Chiết đuổi đến kịp Nhưng lần sau có lẽ sẽ không may mắn thế đâu Tự giải quyết cho ổn thỏa đi Nói xong Long Nhạ Tuyên ném sấp đơn kiểm tra lên giường bệnh Rồi đi ra khỏi phòng bệnh không hề ngoảnh đầu lại. Nghe tiếng rể cao gót đi xa dần, Bạch Diệp chi thở ra một hơi thật dài. Nói chuyện với một người phụ nữ như vậy quả là thử thách tâm lý con người. Dù cho Bạch Diệp Tri tự nhận là mình đã trải không ít sợ đời, nhưng khi đối mặt với lòng nhã tuyền, cô vẫn có cảm giác không thể nói ra được. Nhưng khi nhớ lại những lời cô ta nói, khuôn mặt cô liền tràn đầy tức giận và lo lắng. Lúc này, chu minh phượng đang bước nhanh tới bà ta thấy khuôn mặt sổ lò của bạch diệp trì lừa nhíu mày hỏi diệp trì sao thế con con không sao mẹ bác sĩ nói gì vậy ạ không có gì con rất khỏe bác sĩ chỉ bảo đừng có để con lao lực quá không bảo gì thêm mẹ đã gọi điện cho trần minh chết bảo cậu ta đến bệnh viện ngay rồi bạch diệp trì nghe vậy lừa nói với khuôn mặt căng thẳng Mẹ, khoan nói chuyện này với mình chết. Được, còn nói thế thì mẹ không nói là được chứ gì. Bạch Diệp Trì thở phào, nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao thì vừa nãy, cô cũng đã quá sơ ý để người phụ nữ Long Nhã Tuyền kia biết được ngồi nhỡ cô ta dùng chuyện này để uy hiếp mình chết thì phải làm sao đây. Nhưng suốt cuộc, Minh Chết đã lấy thứ gì của nhà họ Long chứ? Hơn nữa, giọng điệu của Long Nhã Tuyền hôm nay hoàn toàn không hề ôn hòa như khi hôm qua nói chuyện với cô cứ như là cô ta có thù hằn gì với mình chết vậy chẳng lẽ long nhã tuyền thực sự là vợ chưa cưới của mình chết sao nghĩ vậy là cô lại thấy âm ức cô nhất định phải bảo trần minh chết giải thích rõ ràng trần minh chết nhận cuộc gọi của chùa minh phượng thì tưởng bạch diệp trì xảy ra chuyện gì liền vội vàng chạy tới bệnh viện nhưng khi anh vào bệnh viện thì đã nhìn thấy có một chiếc xe mpv sang trọng Đang từ từ chạy đi phía không xa Chi nhớ anh rất tốt Nhìn cái đã thấy người phụ nữ lái xe Chính là vệ sĩ nữ của lòng nhã Tuyền, Người đã dùng súng chĩa vào đầu anh tối qua Sao họ lại ở bệnh viện chứ Chẳng lẽ Trần Minh Chết vội đỗ xe rồi nhanh chóng lên tầng Diệp Chí Mẹ Tiểu Tuyết Hai người đều ở đây à Khi Trần Minh Chết nhìn thấy giò hoa quả tinh xào kia, Lòng anh run lên Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người ra ngoài đi Con muốn nói chuyện với mình Chết chùa Minh Phượng gật đầu Nói thật lòng, bà ta không hề mong Con gái mang thai chút nào Dù sao thì trong lòng bà ta Hoàn toàn không coi đứa con rể Trần Minh Chết này ra gì Con gái Bạch Diệp Chi của bà ta Giờ còn là người điều hành Cả tập đoàn Thiên Bách Thân phận cao quý Đâu phải là người mà kẻ tầm thường như Trần Minh Chết Có thể sánh đôi Thế nên mới ban nãy Chu Minh Phượng vẫn còn đang nói bóng nói gió Khuyên Bạch Diệp Trì phải suy nghĩ cẩn thận Nếu không được Thì tạm thời đừng có con Dù sao thì giờ cũng phải đặt công việc lên hàng đầu Bạch Tuyết sao có thể không biết ý của mẹ mình chứ Hơn nữa Đến chị cũng bảo bọn họ giữ bí mật Chuyện chị có thai Cũng có nghĩa là chị đã bình tĩnh lại Đang suy nghĩ cho tương lai của mình Thế là cô ta cũng nói bóng nói gió Cạnh khóe trần mình chết Chú Minh Phượng gật đầu Sau đó chỉ nhìn một cái Hai mẹ con liền đi ra khỏi phòng bệnh Tiện tay đóng cửa lại luôn Lúc này Bạch Diệp Chi mới nhìn Trần Minh Chết Không biết là do vừa nãy phải chịu âm ức Hay là trong lòng chất chứa nhiều chuyện Không thể nói ra Cô trở thấy mũi mình ê ẩm Trần Minh Chết thấy bát cháo loãng bên cạnh Anh nhẹ giọng nói Diệp Chi, Anh đút cho em ăn nhé Bạch Diệp Trì gật đầu Cô giơ tay rai mắt Không ai nói gì, mãi tới khi ăn xong bát cháo, Trần Minh Chết đưa cho cô tờ giấy lau rồi mới hỏi khẽ. Cô ta tới à? Tất nhiên cô biết anh đang nói đến ai, cô gật đầu thừa nhận. Diệp Trì, anh xin lỗi, anh không nên dồ em chuyện này. Nghe vậy, cô ngẩng phát đầu lên, nhìn Trần Minh Chết với nét mặt phức tạp bằng khuôn mặt không thể tin được, vành mắt cô chợt đỏ hoe. tiềm cố như bị thứ gì đó đâm mạnh vào cực kỳ khó chịu thậm chí cô cảm thấy mình thở thổi cũng khó khăn cũng có nghĩa là những gì lòng nhã tuyền nói là thật sao anh anh là chồng chưa cưới của cô ta đang nói mà cô không thể kìm được nước mắt cô thực sự rất khó chịu dù cho lúc tỉnh lại cô cũng đã nghĩ đến việc e rằng chuyện này là thật nhưng khi trần mình chết chính miệng nói ra trước mặt mình Bạch Diệp Chi vẫn thấy mình đã bị lừa một phố đau. "Đúng, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi, giờ anh chỉ có một người vợ duy nhất, đó chính là em, Bạch Diệp Chi." Nói rồi, Trần Minh chết từ từ ngồi xuống bên giường, giơ tay ôm lấy eo cô, cô dựa vào lòng anh không hề kháng cự, nhưng cô lại khóc. Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi. Anh đến từ nhà họ Trần ở Yên Kinh Từ khi còn bé Anh đã không được coi trọng Nên được chú hai nuôi dưỡng nên người Anh đã quen với việc sống một mình Không thích có ai bên cạnh Năm 10 tuổi anh mới biết Mình có một người vợ chưa cưới Tên người đó là Long nhạ tuyền Cô cả nhà họ Long Anh không với được Bị mọi người cười nhạo Rồi trở thành câu chuyện nực cười nhất Trong giới thượng lưu ở Yên Kinh Kể từ đó Viện căm ghét hôn ước này Rồi có một lần mẹ về nhà thăm anh Anh liền hỏi mẹ Tại sao lại định hôn ước này cho anh Mẹ chỉ nói Con trai à, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lựa chọn được Mấy năm sau anh bị người ta vu khống Trường đuổi học anh Lúc đó anh suốt ngày đi kinh doanh với chú hai Không ai quan tâm anh Năm năm trước anh nhận được giấy chứng tử của mẹ Cũng chính từ lúc đó Cuộc sống của anh thay đổi lòng trời lờ đất Anh và chú hai buôn ba khắp yên kinh. Anh chỉ muốn biết tại sao mẹ lại chết. Tuy cả năm hiếm lắm mới thăm anh được một lần, nhưng lúc đó trừ chú hai, mẹ là người thân duy nhất trong lòng anh. Ba năm trước, vì biết một số chuyện không nên biết, nên anh bị nhà họ Long đuổi giết. Chú hai vì để bảo vệ anh rời khỏi yên kinh, mà không rõ sống chết thế nào. Anh cực khổ chạy đến Tân Thành rồi gặp được em. Cô gái mà Trần Minh Chết này yêu nhất trong đời. Ba năm nay, anh rất vui vẻ Thậm chí anh còn quên mất Anh đến từ Yên Kinh Anh không muốn dính líu gì đến quá khứ nữa Nhưng không ngờ họ vẫn tìm được anh Trần Minh Chết không muốn giấu nữa Anh muốn để cô sớm biết tất cả chuyện này Có lẽ khi anh đi Cô cũng sẽ dễ chịu hơn phần nào Xuyên cho cùng Thì cũng như những gì mẹ anh đã từng nói vậy Có rất nhiều chuyện Chúng ta không thể lựa chọn được Lúc bé như thế Năm năm trước nhiều thế, ba năm trước càng nhiều thế, mà giờ anh cũng không được lựa chọn. Dựa vào lòng Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Trinh lặng lặng nghe. Tuy anh nói có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí là quà loa hời hợt. Nhưng cô càng khóc dữ hơn, nước mắt đã thấm đẫm quần áo anh. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.